Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chầm lấy phí kiệt, úp mặt vào ngực anh, nhẹ giọng nói Đừng lo, nếu ông ta còn dám làm hại anh, em sẽ tìm ông ta nói lĩ lẽ Không ai có thể làm hại anh, em sẽ bảo vệ anh, đừng lo Gió thổi qua một cái là em bay tuốt sang bên kia thế giới rồi, bảo vệ anh cái con khỉ phí kiệt ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, giọng nói châm chọc Không tin thì anh đi hỏi đám nhân viên trong Philadelphia đi Bọn họ ai ai cũng biết, em bảo kê anh mà cô ngẩng đầu cười với anh, quẻ môi phí kiệt dương lên, đôi mắt đen lộ ra tia ôn nhu ngọt ngào. cô nhón chân lên hôn môi anh. thu phí bảo kê, phí kiệt nhìn cô tức giận trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. nếu anh không có một đồng dính túi, anh nói nhỏ giọng nói mang chút phụng phìu, thì em nuôi anh. cô vỗ ngực cam đoan. nếu chúng ta không thể xây lại nhà hàng, anh phải từ bỏ việc nấu ăn. anh mãi mãi là đầu bếp giỏi nhất trong lòng em. cô kiên định nói. Phí Kiệt cười cúi đầu hôn cô Anh yêu em Hai người tâm trạng cũng không tệ lắm Nhưng trước hết theo tôi đến sở cảnh sát Đi lấy lời khai Cảnh sát nói Phí Kiệt dương mắt nhìn nhân viên cảnh sát Nắm tay ân ân lên xe cảnh sát Nhưng ánh mắt anh không hề tức giận Bởi anh biết anh sẽ không bao giờ Vì ba anh mà làm ảnh hưởng tâm trạng của mình Vì anh có một người vợ Luôn đồng cam cộng khổ Cùng anh xây dựng một cuộc sống mới Cuộc sống đó có tên là nhà Đợi cho mọi việc đều được xử lý xong, Hứa Ân Ân cùng Phí Kiệt đến phòng cấp cứu thăm phí chính minh một chút, sau đó trở về nhà hàng, lúc đó cũng đã là sáng sớm tinh mơ. Hứa Ân Ân mua bữa sáng, cùng Phí Kiệt ngồi ở bồn hoa trước cửa nhà hàng ngồi ăn, nhìn một phần tư nhà hàng bị cháy rồi. Cô từ lúc ngồi xuống đến giờ cứ luôn tay làm, Phí Kiệt chỉ lặng lặng nhìn cô. Ân Ân nhúng ướt khăn tay lau mặt cho anh, sau đó lại lau tay anh, tiếp theo đem đi sữa đậu nành có sẵn ống hút. Đến môi phí kiệt để cho anh uống hết nửa ly Cô mới đút bánh nướng kẹp hành tây cho anh ăn Anh không muốn ăn Phí kiệt khép môi Vậy coi như là ăn phụ em đi Cô mong đợi nhìn anh Đem đồ ăn đến bên miệng anh Một người ăn thì sẽ không ngon đâu Hơn nữa bánh nướng kẹp hành của tiệm này cũng rất ngon Trước khi anh hay mua cho em ăn Anh không nhớ sao Đợi cho anh ăn hết bữa sáng Cô lại đưa ly cà phê đen cho anh Được rồi Giờ uống cà phê mới không làm tổn hại bao tử, cô nhìn Phí Kiệt cười nói. Phí Kiệt uống gần hết nửa ly cà phê. Tay anh cầm ly cà phê nóng, cúi đầu ngắm nhìn ân ân. Cô cầm lấy bữa sáng của mình, cái miệng nhỏ cắn một miếng bánh bộ sáng rất bình dân. Anh quảng tay ôm Ấn Ân ngồi lên đùi mình, hôn cô một cái. Nếu không có em, anh phải làm gì bây giờ? Thân người anh run run ngay cả ý nghĩ này anh cũng không dám nghĩ đến. Cô quảng tay lên cổ Phí Kiệt. Em nghĩ Cả đời này anh rất khó thoát khỏi em Anh cầm bữa sáng của cô ăn cần đút cho cô ăn Cùng cô uống cà phê Bầu trời lúc này cắn lúc cảnh trong xanh lạ thường Đúng rồi Bà anh sao lại có chìa khóa nhà hàng Cô khó hiểu hỏi Ông ta vốn không có học vấn Không nghề ngỗng gì cả Có thể có được tiền Ông ta có chuyện gì mà không dám làm Chắc lúc bác lau công đến quét dọn Ông ta mới có cơ hội lẹn và phóng phóng hỏa Giọng anh nói đầy vẻ tức giận Anh nghĩ vậy sao? Hứa ân ân hỏi Ông ta sinh đứa nhỏ ra lại không nuôi nổi Anh giúp ông ta nuôi Ông ta không có công ăn việc làm Anh kiếm tiền nuôi ông ta Anh chỉ là không giúp ông ta trả tiền cờ bạc Không muốn để cho ông ta muốn làm gì thì làm Như vậy là sai sao? Anh thấp giọng nói Ánh mắt có chút mở mịt Vì sao ông ta muốn phóng ngoài nhà hàng anh chứ? Anh quả thật không hiểu Không phải ông ta nói Ông ta chỉ muốn đến đập phá vài thứ Không ngờ lại thấy nhà hàng đang cháy sao Ai có thể tin được ông ta chứ Hứa ân ân nhẹ nhàng vuốt vút khuôn mặt vút chốc Đã tiểu tụy của ví kiệt Cô ngồi thẳng người Để anh tựa đầu vào vai mình Cũng ôm anh vào lòng mình Nói kẽ Em không phải nói là anh làm sai Nếu muốn trả tiền cờ bạc cho ông ta Anh kiếm bao nhiêu tiền thì cũng không đủ Bà anh đã giải thích Và cũng thừa nhận uống say Nên mới mất hết lý trí Cũng cam đoan sẽ không tái phạm nữa Những chuyện còn lại cứ để cho cảnh sát giải quyết đi Anh dựa vào ngực cô Bởi vì sự quan tâm Cũng hiểu biết thấu đáo của cô Mặt anh mới dần dần dịu lại Mặc kệ thế nào Bà anh đã làm đúng một chuyện Là đem anh đến nhà em Cô nhìn anh cảm thấy rất hạnh phúc Em cũng không oán trách ông ta sao Anh hỏi Em với anh giống nhau Thấy ông ấy nghèo túng lại bệnh Vừa đau vừa đau vừa khóc Nói không phải ông ta làm Em còn có thể nói gì được nữa? Cô thở dài, nắm tay anh. Lúc nãy ở phòng cấp cứu thấy ông ấy phải thở bằng máy oxy, còn người không thể cử động. Nếu không bỏ qua cho ông ta, cô còn có thể làm gì được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net